Địch. Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ có danh dự trong sạch và một tương lai tôi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bên xe này đợi em. Ngay từ tiêu đề của chuyện và lời dẫn của dịch giả Greenrose, đã làm tôi lo lắng bất an về một cái kết đau lòng. Tôi rất sợ đọc những chuyện có kết thúc buồn. Tôi sợ trái tim nhạy cảm của mình không đủ sức chịu đựng với những điều bi thương ấy. Nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi bị tổn thương của chính mình để có thể tiếp cận một tác phẩm rất hay, sâu sắc, chân thực và cảm động đến vậy. Dẫu mỗi lần nhắc đến bến xe đều gợi tôi nhớ lại khoảng thời gian dài về u buồn cùng chuyện. Nhưng tôi không hối hận vì đã đọc tác phẩm này. Những từ ngữ trong chuyện được tác giả gọt rũa hết sức tinh tế, như những vần thơ nhưng lại tài tình ở chỗ không làm mất đi tính hiện thực của cuộc sống, không biến nó thành một câu chuyện thần tiên cổ tích mà ngược lại, rất thực, rất đời. Chỉ qua 19 chương truyện, tôi như được nhìn thấy một xã hội thu nhỏ với đầy đủ loại người và quan niệm sống. Giá trị nhân văn của tác phẩm rất rộng, rất lớn và đa chiều Từ phê phán hiện thực xã hội tác giả còn đưa ra cách nhìn của mình về giáo dục, quan niệm về phê bình văn học quan niệm về danh dự quan niệm đối với những người khiến khuyết và cả sự ganh ghét của người đời đối với những người tài hoa xuất chúng Từ đó đúc kết ra những bài học trải nghiệm cuộc sống rất thực, rất đời dù đôi khi cũng rất tàn nhẫn Nổi bật nhất chính là tình yêu trong lành tinh khiết Thanh cao của hai thầy trò Trương Ngọc và Liễu Địch chuyên suốt tác phẩm Tình cảm ấy đến rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng Đến nỗi người trong cuộc cũng mơ hồ chẳng nhận ra Tình cảm ấy như suối nguồn tắm mát tâm hồn người đọc Dù hai nhân vật chưa từng ngỏ lời yêu thương Tình yêu của họ thuần khiết như hoa nhài Thanh cao như sắc trắng của bông hoa ấy Không một chút vần đục Cứ nhẹ nhàng tấm sâu vào trái tim người đọc mà dư vị thì sâu sắc chẳng thể nào quên. Bền xe đã lấy đi không ít nước mắt của tôi trong lần đọc đầu tiên và cảm xúc vẫn vẹn nguyên ở những lần đọc sau này. Tôi ngưỡng mộ tấm chân tình và sự hy sinh của Thầy Trương. Tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, kiên cường của liễu địch. Tôi ngưỡng mộ tình yêu trong sáng, thánh thiền của hai người. Dẫu cho tình cảm thầy trò kia đang bị người đời nhẫn tâm khen khi, trả đạp, lên án và bóp méo đi sự thật. Nhưng Trường Ngọc đã dùng chính sinh mệnh của mình để bảo vệ người anh yêu thương nhất. Trường Ngọc đã ra đi. Thầy đã trở về với biển cá bao la. Biển cả kiên cường và bao dung đã ấp ôm mọi cuộc đau, bất hạnh của đời thầy. Trốn thiên đường, chắc thầy đang mỉm cười và bình yên thanh thản. Cô học trò nhỏ của thầy... Người thầy yêu hơn chính sinh mệnh cuối cùng đã có được danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp như điều thầy mong muốn. Cô gái bé nhỏ ấy đã kiên cường sống một đời không ủng phí cho cô, cho thầy và cho tình yêu của cả hai. Có một bến xe mang tên số 2, có một sự hy sinh làm tim tôi tê tái, có một người đã ra đi mãi mãi, có một mối tình đầu đầy ngang trái bi thương. Hãy cùng đến với dự án đầu tiên của audiobook do KDOTIM thực hiện để cảm nhận sự ám ảnh và chấn động ẩn sâu trong từng ngôn từ của tác phẩm biến xe các bạn nhé. Liệu địch lại đứng trước cánh cửa văn phòng đó. Vừa qua 12 giờ trưa, cả tòa nhà vắng vẻ tĩnh mịch. Chỉ có tiếng ve sầu kêu râm gian, không biết mệt mỏi trên cây cối bên ngoài sân trường. Liệu địch lau mồ hôi trên chán, điều hòa hơi thở dồn rập gió chạy một mạch tới đây. Cô sơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa 2 tiếng. Mời bao! Bên trong vọng ra thanh âm trầm thấp, tuy lịch sự nhưng không kém phần lạnh nhạt.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 Ngôi trưởng cấp 3 trọng điểm hàng đầu của tỉnh này có hai tòa nhà dạy học. Lớp 11 của Liễu Địch nằm ở tầng 2 dãy phía Nam, trong khi văn phòng của Thầy Trương nằm ở tầng 4 dãy phía Bắc. Hai thầy trò phải leo cầu thang khá cao, đi qua sân tập thể dục khá lớn. Tòa nhà phía Bắc vũ kỹ, tổ thang lên xuống tàn tạ. Liễu Địch vừa cẩn thận tìm nơi đặt chân, vừa đề phòng đám nam sinh chạy hùng hục. Mặc dù vậy, cô vẫn bị một nam sinh cao lớn đang chạy lên gác va vào vai Liệu địch vội vàng lắc đầu, xa hiệu cậu nam sinh im lặng Sau đó, cô tiếp tục đi về phía trước nhưng không có chuyện xảy ra Vì bở vai tương đối đau, nhưng cô vẫn không buông tay khỏi thầy trương Giữa dân tập thể dục, một đám nam sinh lớp 12 đang đá bóng Liệu địch trao mày quan sát Lần nào cô cũng sợ nhất đi qua nơi này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 Nhân duyên thường đến khi ta không ngờ nhất, lèn lòi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, thắt chặt trái tim của hai tâm hồn xa lạ. Ở chương đầu tiên, dưới ngoài bút giản dị và nhẹ nhàng, Liễu Địch và Thầy Trương đã gặp nhau trong khung cảnh học đường rất đỗi bình thường. Mối nhân duyên giữa người học trò nhỏ và người thầy khiếm thị hình thành từ từ, từng ngày, lớn lên theo năm tháng họ ở bên nhau. Hãy cùng đón nghe chương 2 của tiểu thuyết Bến Xe để hiểu hơn về nhân vật và sự rung động trong trái tim của học trò nhỏ các bạn nhé. Sự rung động tiềm ẩn tích lũy theo thời gian trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng, không cách nào buông bỏ được mà chúng ta vẫn hay trân trọng gọi tên tình yêu không lời.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 Nhưng không biết diễn tả ra sao Thầy trương rè rặt Bước từng bước một lên bục dàng Trong không khí yên lặng đó Bộ dạng của thầy trương hết sức nghiêm túc Nghiêm túc đến mức thâm trầm Thần hình thầy cao gầy Sống lưng thẳng tắp Sắc mặt trắng bạch vô cảm Bở môi miếng chặt Đặc biệt là cặp kính đen sỉ như hai hốc mắt trên sương sọ Mang lại cảm giác lạnh lẽo Âm u, thê thảm Chỉ liếc qua thầy Liễu địch bất giác dùng mình Cô có cảm giác không phải bản thân đang nhìn thầy giáo Mà như đi vào một ngôi mộ cổ Tĩnh mịch, chết chóc Khiến người vừa xâm nhập Liền bị bao vây bởi một nỗi kinh hoàng đáng sợ Không có màn tự giới thiệu Không có lời mở đầu Thầy Trương bắt đầu giảng bài Các em, hôm nay chúng ta học tản văn Ánh sáng bên hồ sen Của Chu Tự Thanh Tiên Sinh Mời các em mở sách giáo khoa Tôi sẽ đọc bài văn một lần Lớp học phụt qua sự sao động, nhưng nhanh chóng khôi phục không khí yên tĩnh. Lữ địch đưa mắt về bục giảng, hai tay thầy trương chống không, thầy không hề cầm giáo trình. Mấy ngày nay, trong lòng không yên tĩnh, tối nay ngồi ở trước sân hóng mát, tôi đột nhiên nhớ về hồ sen tôi vẫn ngày ngày đi qua. Trong ánh trăng sáng ngời, nó có một dáng vẻ khác biệt. Ánh trăng ngày càng lên cao, tiếng đô đùa của bọn trẻ trên đường phố bên ngoài bờ tường đã dần biến mất. Bà xã ở trong nhà du nhận nhi ngủ, ngâm nga câu hát du, tôi âm thầm mặc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Trời ạ, tất cả mọi người đều ngừng đầu, ai nấy há hốc miệng. Cả lớp dồn ánh mắt kinh ngạc lên bục giảng, ngạc nhiên chứng kiến người thầy ngừng cao đầu, chắp hai tay sau lưng, đọc thuộc một bài tàn văn khá dài. Thầy không cần nhìn sách, cũng có thể đọc một cách rõ ràng, thanh âm vô cùng truyền cảm. Trong thanh âm của thầy, có thơ, có họa, có tình, có cảnh, sống ảo ảnh mơ hồ, sống tiếng hát vang vọng. thấy gần như đưa tất cả mọi người tới hồ sen nhộp ánh trăng bàng bạc đó. Trước mắt mọi người hiện ra cảnh bông sen lay động dưới ánh trăng, tỏa hương thơm dịu dịu. Một điều kỳ diệu hơn, thầy Trương đã đọc được tâm trạng vi diệu rất khó phát giác của tác giả Chu Tự Thanh. Đó là sự yên tĩnh mà ông theo đuổi Trong cuộc sống hiện thực ồn ào Cả lớp say mê lắng nghe Lúc này, thầy Trương cũng như chìm trong mộng cảnh do thầy tạo ra Vẻ mặt nghiêm túc và thâm trầm của thầy Ôn hòa đi mấy phần Khiến thầy có sinh khí hơn Tối nay, nếu có người ngắt xen Hòa xen ở đây cũng được coi là quá đổ người Thầy Trương đọc thuộc hết bài tàn văn Không sai một chữ Lớp học im lặng tuyệt đối Các bạn học gần như nín thở, phản phất thanh âm truyền cảm của thầy vẫn vương vấn bên tai. Sau đó, không biết ai mở đầu vỗ tay đốt đốt. Tiếp theo, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt. Thầy trường khôi phục vẻ lạnh nhạt và nghiêm túc trước đó. Thầy tỏ ra thờ ơ trước chẳng vỗ tay tán thưởng và khâm phục của đám học sinh. Đến khóe miệng cũng không nhách lên. Thái độ lạnh nhạt kỳ lạ của thầy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 Điệu địch vô cùng kinh ngạc cô ngừng đầu phát hiện các bạn học thì thầm bàn 8 bọn họ cũng ngạc nhiên y như cô trên thực tế không một ai có thể chứng thực tản văn thầy Trương đang đọc thuộc lòng rốt cuộc có phải là chuyện ký trọt bạn đời hay không thưa thầy một thành âm cắt ngang lời thầy Trương thầy có thể đọc dàn ái tác phẩm tiêu biểu của hạn L đế không ạ cậu nam sinh vừa lên tiếng nhanh chóng rút quyển sách từ cặp ra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 Cậu nam sinh buông quyền sách Lặng lẽ tuyên bố sự thất bại của mình Các bạn học khác Tự hồ bị kích phát lòng hiếu kỳ Bọn họ nhanh nhẩu nêu tên Một loạt các tác phẩm nổi tiếng Bất chợt xuất hiện trong đầu bọn họ Dù một số tác phẩm Bọn họ cùng lắm chỉ biết tên Anna Grenina Hồng lâu mộc Phục sinh Hoàng hà chảy về phía đông Ông già và biển cả Cho đến khi không còn một người nào đứng dậy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 Cô muốn tìm ra nguyên nhân của sự trầm mặc đó Đầu óc cô vụt qua một ý nghĩ liệu địch giật mình bởi ý nghĩ này Cuốn sách ngữ văn trong tay cô rơi bột xuống đất Cô so vai Phản phất nỗ lực gạt bỏ ý nghĩ đó Nhưng nó ngày càng trở nên rõ ràng trong đầu óc cô Thầy không mang giáo án Thầy dò dẫm đi từng bước lên bục sảng Thầy luôn gọi thuộc lòng là đọc Thầy đeo cặp kính đen Trời ạ Liễu địch đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này vừa chân thực vừa đáng sợ Đầu óc cô ù ù Cô ra sức lắc đầu Tự hồ chỉ làm vậy mới có thể gạt bỏ suy nghĩ điên rổ đó Cuối cùng cô lại ngước nhìn gương mặt thầy Thầy dường như không phải đối diện với vô số gương mặt sống sờ sờ Mà đối diện với sa mạng mênh mông Thậm chí là đêm tối vô bờ biến Tiếng ồn ào trong lớp học dần tan biến Các bạn học nên chóng phát hiện Bất kể họ chỉ trích thế nào Cũng không thể chọc giật Người thầy đang đứng trên bục giả Đến khi phòng học không còn một tiếng đọc Thầy Trương mới tủ tốn mờ huyện Các em Tôi không nói sai Đúng là tôi đang đọc Bởi vì tôi chỉ có thể đọc những cuốn sách Đã in sâu trong đầu óc tôi Cả lớp ngần ngơ Liệu địch là người đầu tiên có phản ứng Trong đầu cô vang lên một câu nói Thầy đọc bằng ngữ điệu đau đớn Hai mắt ông đã bị mù, đúng vậy, Ái Đức Hoa tiên sinh đã hoàn toàn trở thành người mù. Liệu địch không thể kiềm chế tiếng kêu khẽ khẽ. Trời ơi. Thực ra, Thành Chương nói tiếp, môn văn ở cấp 3 không cần thiết phải đọc mẫu, cứ đọc ra giả theo sách, đến bản thân tôi cũng cảm thấy vẻ vị. Hữu văn là bồi dưỡng học sinh có cảm giác với ngôn ngữ và văn tự. Nếu biến nó trở thành tiết mục rẻ nội dung và giáo dục tư tưởng, chỉ bằng ở bên dưới lén lút xem tiểu thuyết còn hơn.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 Thiên tài là sự ưu ái của tạo hóa, họ bẩm sinh đã vô cùng nhạy cảm, sống trong sự ngưỡng mộ, săn đón của xã hội mà lòng đầy cô đơn. Lữ Địch và Thầy Trương là điển hình của những nhân tài như vậy. Điểm chung của họ là điều chán ghét sự giả tạo của đám đông và luôn mong mòi tìm thấy sự đồng cảm của một ai đó trong biển người mênh mông vô định. Kết thúc chương 2, Mời các bạn đón nghe chương 3 để thấy sự nhân từ của tào hóa dành cho hai con người cô độc là Liễu Địch và Thầy Trương. Nhưng là nhân duyên hay là nghiệt duyên, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.